Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 58 Hồi 29 Tiên thần Tây Môn Nhu Ngoài sơn Màn sương xuống càng phút càng dày Không biết ở tận đâu Xa lắm Tiếng canh khắc khoải Không biết đã bao lâu Vành mua chạy xuống như miếng thịt trâu Của lão già một giò vụt điểm phớt nụ cười Thật là lạ Lão là một con người có bộ mặt ghê gớm quá Nói bằng một giọng khinh bạc Thì lão là một con người có bộ mặt thấy buồn nôn Thế mà khi lão cười Đành rằng không biết lão cười hay nhe giang ra Để hù dọa thiên hạ Nhưng nếu nhìn kỹ Thì lại có phần ôn nhu thà thiết Lão già một giò giữ nguyên nụ cười thân thiện thật lâu Và lão nói Các hạ là ai Chúng tôi đã biết rất rõ Tên có bước xanh vẫn cứ tỉnh bơ Thế à Lão già một giò cười Và chúng tôi là ai? Nghĩ rằng chắc các hạ cũng biết rồi Tên mặt có bớt xanh Tinh đến mức lạnh băng băng Trong vòng 2 năm gần đây Những kẻ không biết các ngươi Chắc là hơi ít Lão già một giò lạnh cười Lão từ trong lưng ra một phong thơ Phong thơ này cũng y chang như phong thơ Mà lão già áo vàng khi nãy Đã móc trao cho những người đứng ngoài sân xem Nó không khác một tí nào cả Nhưng không hiểu tại sao, lão thông hủ bỗng lại muốn xem thử một chút, coi trong ấy viết những gì. Hình như cô gái tóc bím cũng thế, chắc cô ta cũng muốn xem, nên đưa đôi mắt cứ liếc nhìn về phía đó. Chỉ tiếc một điều là lão một giọt đã đặt lá thư lên bàn và lão lại bật cười. Các hạ không hề hạ, tự ngàn dặm đến, nguyên do nghĩ chắc cũng vì phong thơ này đây chứ. Tên có bớt xanh trên mặt trả lời mà chẳng gật đầu. Đúng thế Lão già một giò hỏi luôn Chắc các hạ không biết Phong thư này là của ai chứ tình có bớt xanh nơi mặt đắt thỏa lỏng. Không biết Lão già một giò cười Cứ theo chúng tôi biết Thì trong giang hồ Tiếp được thư này không dưới 100 người Thế nhưng Một kẻ nào biết được viết Cũng như người người là ai Chúng tôi đã dò xét khắp nơi, Cuối cùng vẫn không ra manh mối Tên có bớt xanh trên mặt khẽ rùng vai. Nếu luôn cả các người mà dò xét cũng không ra, thì trên đời này còn ai biết nữa? Lão một dò cứ cười nói. <cười> chúng tôi tuy không biết là ai viết phong thư này, nhưng dụng ý của họ thì chúng tôi biết rất rõ ràng. Tên có bớt xanh nơi mặt những nhướng mày hỏi. Sao? Lão một dò nói. Dụng ý của kẻ viết thư này. Dẫn dụ những hào kiệt thành danh Trong chốn giang hồ đến đây Dẫn dụ cho mọi người Vì tranh giành báu vật trôn giấu nơi này Mà sinh ra tàn sát Và tự nhiên kẻ viết thư này Sẽ làm cái công việc của ngư ông Tên có bức xanh trên mặt vặn lại Đã biết thế Mà tại sao các hạ cũng đến đây Lão một sò nói Chính vì dụng ý của kẻ viết thư này quá ác Cho đến chúng tôi phải đến Tên có bớt xanh nơi mặt nhướng mảy lờ đã Thế à Lão già một giò càng tỏ giọng ôn tồn. Chúng tôi đến đây Cốt là để khuyên các vị Không nên để vướng bẫy của con người như vậy Chỉ cần các vị bỏ đi Rồi đừng nhúng tay vào Thì đại họa tự nó sẽ tiêu đi Gã có bớt xanh nơi mặt cười khẩy <cười> Kể ra Lòng dạ của các người cũng khá tốt đi chứ Như không nghe thấy ý nghĩa mỉa mai trong câu nói đó Lão già một giỏ cứ cười cười Chúng tôi chỉ mong đem đại sự biến thành tiểu sự Để cho toàn thể được sống trong cảnh bình tĩnh lại lâu Gã có bớt xanh trên mặt nói thật chậm Thật ra thì nơi đó có trôn dấu vật báo hay không Chắc chắn tất cả chúng ta chưa biết được Lão già một giò như chụp được cơ hội may mắn Lại vỗ tay tán thưởng Chính như thế Chính như thế đấy Vì lẽ ấy nếu tất cả chết sống với nhau Thì chẳng lẽ hóa ra là oan uổng lắm ư Gã có bớt xanh trên mặt nói Nhưng ta đến đây rồi Lành giữ gì cũng phải xem cho hết chuyện Đầu lẽ vì vài câu thuyết phục vô vơ Mà lại đi bỏ cuộc hay sao Mặt lão một giò vụt nặng xuống ngay Cứ như thế, thì các hạ không chịu bỏ trôi sao? Gã có bớt xanh nơi mặt rùm vai. Cho dù ta có bỏ trôi, thì chưa chắc các người đã được. Lão già một giò cười nhạt. Ngoài các hạ ra, tôi không thấy ai là người có thể tranh chấp với chúng tôi được. Lão chấm dứt câu bằng một cách động nhẹ đầu gậy trên mặt đất. Và một tiếng cọc khô khan chưa kịp phát ra là đá xanh đã tué lửa tứ tung. Chiếc gậy của lão xuyên qua thất đá xanh, lún sâu xuống nền gần quá hai phân. Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn cứ tỉnh bơ. Cũng khá, thảo nào trong binh khí phổ đã chẳng liệt chiếc gậy này vào hàng thứ tám. Lão một giò rít giọng. Biết rồi, xà tiên của các hạ được liệt vào hàng thứ bảy hơn ta một bậc, nhưng ta vẫn muốn xem đấy. Gã có bớt xanh trên mặt vẫn điểm nhiên. Ta cũng đang có ý cho các người xem nó. Vừa nói, tên có bớt xanh trên mặt, vừa ấn nhẹ trên mặt bàn. Thân hình bắn vọt như chiếc chảo phang thiên. Vút một cái, một tiếng rít xé trong gió. Tay phải của hắn đã tung ngọn roi dài đen bóng. Tất cả các loại binh khí mềm. Càng dài, càng khó sử dụng. Ai dùng ngọn nhuyễn tiên hơn một sải tay. Người ấy được kể là cao thủ võ lâm. Thế mà ngọn xà tiên của gã có bớt xanh nơi mặt lại dài hơn 2 chừng rưỡi. Quả là một chuyện kinh người. Hắn chỉ dùng tay một cái, ngọn roi đã vút tới ngoài sân, cuốn trạo một vòng khắp những đầu người đang đứng co ro. Bao nhiêu đồng tiền trên đầu họ đều văng xuống đất. Trong số bốn mươi mấy người đang bị nhốt trong những vòng tròn, họ không đều nhau, giàu có, lụt có, thế mà ngọn roi cuốn qua, làm rơi tất cả những đồng tiền, lại không phạm một người nào sợ tóc. Lối sử dụng roi của hắn thật là uyển chuyển và vô cùng chính xác. Ngọn roi vào tay hắn đã thành và đầu như một con rắn. Ngọn roi như có thêm một con mắt để phóng cho chúng đích. Bốn mươi mấy người tù đều thuộc vào hàng có hạng trong chốn võ lâm. Nhưng họ chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe có một tay roi siêu phản như thế. Họ đưa mắt nhìn nhau và không hẹn mà cũng một lúc họ phóng mình lên vượt qua bờ tường như bầy ong vỡ tổ mất dạng trong đêm tối. Lão già áo vàng tái mặt quát lên. Người đã đánh rời, đoạt mạng kim tiền. Thì ngươi phải thêm mạng cho những kẻ ấy. Lão Một Giò khoát tay cười. Đã có một mạng của tiên thần Tây Môn Nhù, thì đã quá đủ để thay cho 40 mân mạng kia rồi. Sự việc diễn biến bất ngờ làm cho Lão Tôn Khủ sửng sốt, nhưng đồng thời cũng giải đáp được những thắc mắc trong lòng Lão nãy giờ. Lão biết thêm được tên của gã có bớt xanh trên mặt là... Tiên thần Tây Môn Nhu Gã áo vàng có da mặt màu nâu Không nói một tiếng nào Nhưng gã đã người ánh thép Một món binh khí lạ lùng đao không ra đao Cưa cũng không phải là lưỡi cưa Nó lấp lánh trông rởn rợn Đặc biệt là tên thiếu niên áo vàng Từ trước đến giờ không hé môi Hai tay của hắn cũng không rút ra khỏi túi áo Bây giờ thì hắn mới chậm chậm rút ra Kéo theo luôn binh khí Hai chiếc vòng cọng lớn hơn tay cái Binh khí có hai đặc điểm dài thì lợi thế, ngắn thì hiểm ác. Vậy thì binh khí của gã thiếu niên phải nói là cực kỳ hiểm ác. Một lần ra tay là một thế công chí mạng bởi vì bằng vào món binh khí ngắn ngủi như thế, nếu không làm cho đối thủ mang thương, thì trái lại, chính người sử dụng cũng sẽ mang thương. Đó là nguyên tắc nằm lòng của người dùng binh khí ngắn Sử dụng những món binh khí như thế tất nhiên là những kẻ võ công không thể tầm thường. Bốn tên áo vàng vừa nhóng mình lên đã vây chặt Tiên thần tay môn nhu vào giữa Chỉ có lão một giò thì lại không kép vào vòng vây Lão lui mấy bước Và nhếch môi cười theo dõi Gã áo vàng mũi quặp Vùng kéo bảnh thân áo Trên ngực gã có một sợi dây đai lớn bạc Trên đó dắp trồng chất lên nhau 49 cây đao dài Đây không phải là thứ lao dài Như lao của giống dân thiểu số Có lẽ phải gọi nó là đoạn thương thì mới đúng Bởi vì cây dài lắm Cũng không đẩy nửa sải cả năm người có bọn áo vàng cùng xoáy mắt vào tây môn nhu Về mặt họ hầm hầm nhưng trong ánh mắt họ vẫn không giấu được sự e rẻ bởi ngọn roi như có mắt ấy lão mù giò cười sằng sặc <cười> lai lịch của bốn vị bằng hữu ta đây chắc các hạ đã biết qua rồi chứ tây môn nhu lạnh lùng tự nhiên lão mù giò gật đầu cứ theo lý lịch mà nói thì thân danh của năm người trong bọn ta đúng ra Thì không nên liên hợp vây công Nhưng chỉ vì Cần đối phó gấp với người Nên hôm nay không thể từ nan Tề môn nhu cười khảy <cười> Trong giang hồ Bọn tiểu nhân thường lấy đồng thắng ít Chuyện đó ta đã thích quá nhiều rồi chuyện đâu phải chỉ có các ngươi Lã một giò lại gật gật Ta vốn không muốn kết liễu tính mạng của ngươi Nhưng tiếc Vì ngươi đã phạm vào quy củ của chúng ta thì chúng ta làm sao lại có thể cho người đi được có lẽ người cũng thừa biết một khi quy củ đã bị hủy diệt thì uy tín cũng sẽ tàn theo tây môn nhu nhấc môi nhưng nếu ta cứ muốn đi thì sao Lắm một giò lắc đầu không người không đi được tây môn nhu cười ha hả <cười> nếu đến lúc mà ta thật tình muốn đi Thì bằng sức của các ngươi không làm sao giữ được ta cả Vừa nói Tay Môn nhu vừa rung nhẹ cổ tay Ngọn roi vụt cuốn lại thành bảy tám vòng dưới Y như là một con ốc Và hắn đứng yên trong những vòng tròn ấy Lão một giò gầm lên một tiếng Chiếc gậy sắt vụt ngang Chiều thế đánh ra đó chỉ là Hoành tảo thiên quân tầm thường Như ai có học võ đều nhận rõ Thế ấy phát ra từ cánh tay Từ chiếc gậy của lão một giò Thì lại càng tầm thường Ai đã mầm vào võ nghiệp Cũng đều có thể sử dụng chiêu hoành tảo thiên quân Nhưng đối với lão một giò Thì bốn chữ thiện ấy mới thật đúng nghĩa Tây Môn nhu vẫn không ngớ tiếng cười Và cả thân hình của hắn Cả vòng roi tròn Vụt nhấp bổng lên Những tiếng động liên tiếp nổi lên Chỉ trong chấp nhoáng Gã vào một mắt đã phóng luôn 13 ngọn lao một lượt Những ngọn lao xé đi trong gió, những sâu chuỗi bằng tơ đỡ nơi cán lao tủa ra như những cánh hoa đào. Những ngọn lao dài phóng ra trước nhưng lại đi sau, những ngọn lao phóng ra sau mà tới trước và nhiều tiếng rội nổi lên. Mười mấy ngọn lao đều bị vòng roi đánh bật, dài cũng như ngắn đều bị gãy làm đôi. Những trùng tuê đỏ cũng như lúc nãy vẫn như những cánh hoa đào rơi ra. Nhiều ngọn lao còn chớm bán vim vào thành tường, sức mạnh bị phản đà rung lên bẩn bật. Tây môn nhu như một con rồng lớn trong mây, hắn bắn thẳng mình mắt hút vào đám sương mù. Lão một giỏ giống lên. Theo! Cây gậy sắt chống lạnh một cái trên nền đá. Thân hình lão vọt thẳng như cây pháo tăng thiên. Một chân của lão hình như còn hơn những kẻ đủ hai chân. Tiếng gậy khua chừa dứt thì lão đã không còn thấy nữa. Bốn người áo vàng còn lại cùng phóng lên một lượt. Họ nhắm theo tiếng gió cây gậy sắt. Ngõ hẻm lại trở về vắng lặng như khung cảnh cố hữu của nó Trước sân tử điếm còn lại hai vũng máu Và hai cái thay người sóng sườn Giá như không có hai cái thay người làm chứng tích Thì có lẽ lão tôn gù sẽ nghĩ những chuyện vừa qua là cơn ác mộng Vì mặc dầu dấu vết chết chóc hãy còn sờ sờ ra đó Nhưng lão vẫn cứ đứng lặng ngơ ngơ Thật lâu lão tôn gù mới như chợt tỉnh Lão quay vào trong quán Lão già kể chuyện đã tỉnh dậy từ bao giờ Cũng y như một cơn mơ, vẻ mặt lão không thấy chút hơi hám gì để nói lên rằng lão vừa uống rượu. Đã không có gì chứng tỏ rằng vừa mới say khướt mà ánh mắt của lão già kể chuyện lại có vẻ sáng hơn. Lão nhìn theo hướng người áo vàng vừa đi khuất và lão vụt thở phào Trong tử quán lúc này chỉ còn lại ba người, lão già kể chuyện, cô gái tóc bím và tử quỷ đã say mềm nằm gục trên bàn. Lão Tôn Gù cất tiếng khàn khàn hỏi. Tôn giá dành chuyện giang hồ Tôn giá có thể giải thích Vì sao bọn người võ lâm Khi nãy Lại sợ đồng tiền như vậy Họ sợ đến nỗi đứng yên trở chết như thế Lão già kể chuyện như không nghe Lão tôn gủ hỏi Lão quay mặt về hướng cô gái Cháu có nghe nói đến Kim tiền bang bao giờ chưa Cô gái đáp Dạ Kim tiền bang Là một bang phái coi tiền như sinh mạng con người Người cầm đầu kim tiền bang được xếp vào hàng thứ 2 trong binh khí phổ Lão già kể chuyện gật gật đầu rồi nói tiếp Phải thế, kẻ cầm đầu được xếp vào hàng thứ 2 trong binh khí phổ Thì kẻ ấy võ công đâu phải tầm thường Chính vì lẽ đó mà những người ba nãy bị đặt đồng tiền lên đầu Coi như đã giao mạng mình cho đồng tiền đó hiện nay Kim Tiền Bang đang bành trướng thế lực trong võ lâm đã có bao nhiêu người quy phục nhằm bảo toàn tính mạng và mưu cầu danh lợi cô gái tóc bím nhếch môi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nàng bật cười Kim Tiền Bang cho dù lớn mạnh thế nào nhưng danh nghĩa vẫn không minh chính đáng để cho người ta ghét mà cũng đáng để cho thiên hạ tức cười lão già kể chuyện nghiêm giọng Tiền Là một thứ có thể sai thần khiến quỷ Tiền là một thứ thần thông quảng đại thiên hạ vạn vật sinh tồn cũng nhờ có nó Trong đời này Còn có uy lực nào mạnh hơn kim tiền chứ Khi đó cháu sẽ thấy nó không có gì là tức cười cả đâu Cô gái tóc bím gật đầu Nhưng ông ơi Trong đời này còn có những kẻ mà thế lực vẫn không làm lay chuyển nổi mà Lão già kể chuyện thở ra Làm lay chuyển con người được Hay không là một chuyện mà làm sống cho con người lại là chuyện khác Và lại những người mà thế lực kim tiền không lay chuyển nổi ấy Tiếc vì chẳng còn được bao nhiêu Thêm nữa Số mà kim tiền không làm lay chuyển được đó Ngày một giảm dần đi Cô gái tóc bím lại nhách môi Nhưng nàng không nói Nàng chỉ cúi xuống nhìn những móng tay mình Lão già kể chuyện hút mấy hơi thuốc Lão gõ gõ trước ông điếu lên thành bàn và nói chậm Ông nói thế Cháu có nghe rõ hay không Cô gái tóc bím mở tròn đôi mắt Nàng khẽ liếc qua bàn tay tử quỷ Và nở nụ cười Cháu đâu có uống say Thì làm sao lại không nghe thấy ạ Lão già kể chuyện gật gật đầu Lai lịch của những kẻ ấy chắc chắn Cháu cũng đã hiểu rõ rồi chứ Cô gái tóc bím nói Vâng cháu hiểu ạ Lão già kể chuyện lại gật đầu Ở đây rượu tuy có ngon Nhưng một con người muốn sống Không thể cứ mãi cắm đầu vào hũ rượu Mà ủ ù cạc cạc suốt đời được Đến lúc cần đi thì phải đi À Chủ quán à Tính tiền đi Mà ông chủ quán này Có phải thế hay không nhỉ Hai ông cháu nhà kể chuyện Một hỏi một trả lời Giống như một cuộc đàm thoại giải buồn Khi nhàn dỗi Nhưng thật sự thì đối với lão tôn gù Cuộc vấn đáp này y như là một lớp có chuẩn bị Có sắp đặt đàng hoàng Để dẫn giải những chuyện khó hiểu Sao cho người khác hiểu Nhưng dẫu sao Quả thật lão già kể chuyện Đã kể chuyện khá hấp dẫn Làm cho lão tôn gù ngay đến xuất thần Bây giờ nghe hỏi lão bật cười đáp lại Lão tiên sinh hiểu biết chuyện giang hồ quá nhiều Chắc tiên sinh phải là một anh hùng Vậy thì cái khoản rượu này Tôi xin đài thọ để làm quen Lão già kể chuyện lắc đầu Tôi vốn không phải là anh hùng Mà chỉ là một con sâu rượu Nhưng mà anh hùng cũng tốt sâu rượu cũng hay Xong nợ thì phải trả Có lười trả cũng không thể được Muốn trốn cũng không thể được Lão móc ra một nén bạc Đặt lên bàn vị lấy tay cô cháu gái Lững thững đi ra Lão tuân gù nhìn theo chăn trốn Cho đến khi hai ông cháu nhà kể chuyện đi khuất rồi Lão quay vào thì tử quỷ không biết tỉnh dậy từ bao giờ Hắn đứng ngay nơi bàn của gã có bớt xanh Hắn đang cầm phong thơ Mà lão một giò bỏ quên nơi đó Lão Tôn Vũ cười hề hề Đáng lý Hôm nay ông bà đừng uống rượu Ông bà đã không xem được Một vở kịch khá là hay đấy Gã tử quỷ cũng cười Nhưng rồi hắn vụt thở ra Đoạn chính của vợ kịch ông nói Có lẽ chưa kịp diễn Hay nói cách khác Là nó sẽ diễn tiếp ở một nơi khác gần đây có lẽ tôi không xem cũng không thể được lão tôn gù cau mày lão cảm thấy hôm nay người này nói chuyện nghe cũng hơi kỳ cục y như họ đã cũng uống làm một thứ gã từ quỷ rút lá thơ hắn chỉ liếc qua da mặt tái mét của hắn vụt hơi ửng đỏ và hắn gập mình xuống ho sặc sụa. lão tôn gù không rằng được lão nhích tới hỏi trong thứ đó nói những gì thế Tử quỷ ngập ngừng. À không, không có gì, cũng chẳng có gì đâu. Lão Tôn Cù chấp chấp mắt. Nghe nói, những người kia đều là vì lá thư này mới đến đây. Tử quỷ nheo mắt. Sao? Lão Tôn Cù cười. Họ còn nói nơi ấy có chôn giấu mẫu vật gì đó. <cười> Thật đúng là ngày hiện quỷ. Lão vừa lau bàn vừa nói tiếp. Ông bàn còn muốn uống rượu nữa thôi bữa nay tôi mời đấy không nghe hắn trả lời lão tôn gù quay lại thấy tử quỷ đứng ngơ ngác đôi mắt hắn đăm đăm về hướng xa xôi không biết hắn đang nghĩ ngợi những gì 词曲<音>